xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nguyện truyện. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 16 của tiểu thuyết ngôn tình dài kỳ bạn giường qua hai giọng đọc Đình Duy và Hồng Nhung. Rất mong quý vị khán thính giả ủng hộ cũng như chia sẻ và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị khán thính giả rất nhiều. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Hắn chấp chấp mắt nhìn cô, ngây thơ vừa xuống tội, làm cô vừa buồn cười vừa xúc động. Hắn vì cô mà dụng công đến thế, nói không cảm động là nói điêu. Phụ nữ ai chẳng mong có một người được che chở, bênh vực cho mình. Ý hắn cũng đã quá rõ, hắn sẽ để cho những ai bắt nạt cô thổi trước sống không bằng chết. Nhưng sao nhã Uyên không vui nổi? Cô bỗng cảm thấy mình như chó dự hơi chủ tiểu nhân đắc ý. Thế thì hơi quá, nhưng rõ ràng cô cũng... Quay trở lại bằng con đường chẳng vinh quang gì Trong mắt những kẻ ở đây Cũng chỉ là trao đổi thân xác để đổi đời Cũng chỉ là một thứ gái điếm cao cấp Chưa vẻ vang gì Nhã Uyên bỗng thấy nôn nao trong dạ Tự nhiên cô lại cảm thấy tủi thân nước mắt cơ ứa ra Vinh thiêu ra hút thoảng Nhã Uyên, anh đã làm gì sai rồi Sự cuốn quýt chân thành Trong đôi mắt hắn khiến lòng cô dịu lại Nhã Uyên lại tự trách mình cả nghĩ quá Hắn yêu cô Bỏ ra bao tâm huyết làm cô vui Nhưng cô lại quá sĩ diện Giàu tự ái và làm hắn lo lắng Cô chấm nước mắt nghiêm túc nói Hồng Vinh Em cảm ơn anh đã nghĩ cho em Nhưng món quà này nhất định em sẽ không nhận Nếu anh tôn trọng em thì hãy lấy lại Nếu anh không muốn mối quan hệ của chúng ta Chỉ là một cuộc trang đổi Thì hãy nghe theo em Nhưng đúng như anh nói Đây là nơi em cảm thấy mình có thể phát huy được tốt nhất Em sẽ ở lại để tiếp tục giúp chú Nguyên Chú cũng như cha của em Còn những chuyện khác em sẽ tự giải quyết Anh được can thiệp nữa Vinh thiêu ra mặt yếu xìu Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà Xem phải lan tăn như vậy Nếu anh không nghe Mình sẽ quay lại như trước đây Thôi đừng nói nữa Ngày đó chưa xác định được tình cảm Nên mới nói như thế Vậy mà em cứ chấp mãi Rồi bây giờ cái gì anh cũng nghe theo em Vậy muốn làm gì cũng được Thời gian tới giờ lai có rất nhiều dự án Anh rất cần sự hỗ trợ của Hưng Nguyên Hy vọng em sẽ giúp anh quản lý công ty thật tốt Nhà Uyên gật đầu Em rất tin tưởng vào Trung Nguyên Em sẽ quay lại làm trợ lý Cô sẽ giám sát mọi việc cho anh ừ, Nhưng mà không cho em làm việc quá sức đâu Đến công ty nhìn ngó một chút thôi đấy nhé Nhân viên dơ lai like mà nghe sếp của họ nói thì sẽ sao nhở Vinh thiêu ra nghẻn miệng cười Nhã Uyên bỗng thấy loa mắt Em đâu phải là nhân viên của anh à, Em mới là sếp của anh đấy Nhã Uyên lườm hắn một cái Sếp gì mà không được tự do đi lại Không được về nhà <cười> Thì ở bên anh được chăm sóc 24 trên 24 Nhân viên mẫn cán như vậy Sếp có khen thưởng gì không Vừa nói hắn vừa tiến sát lại gần Nhã Uyên biết hắn muốn làm gì Cô vội vàng đứng lên sang gặp chú Nguyên thôi. Cô đang định bước đi thì cổ tay đã bị nắm chặt, tiếng nói của hắn nơi khàn. Nhã Uyên, anh nhớ không nhầm là anh có quyền được hôn thì phải. Nhã Uyên chưa kịp phản ứng thì đã bị xoay người trở lại, áp xuống mặt bàn và môi. Hắn đã dán sát vào môi cô. Cái tiền chết tiệt, lúc nào cũng bảo yêu thương tôn trọng. Nhưng sẵn sàng dở dọng khi muốn lợi dụng Nhưng cô biết phải làm sao duy trì ở mức độ nổ hôn Hắn đã phải kiềm chế lắm rồi nếu hắn muốn hơn nữa cô cũng không thể tự quyết Nhưng nhà Uyên cũng hiểu Hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi Còn cô thì hoang mang rối loạn Cô không thể quên được chuyện xưa Vậy có đủ tư cách đến với hắn hay không? Môi nhói đau Hắn cắn mạnh như cảnh cáo sự lơ đáng của cô rồi lại mơn trớn bởi môi mỏng mảnh, mềm mại như cánh hoa. Lần nào gần gũi cô, hắn cũng có cảm giác như uống ở một suối nguồn rượu ngọt không bao giờ cạn. Kết quả là sau đó nhà Uyên để mặc hắn trong phòng, còn mình thì sang gặp Trung Huyên. Mặt cô đỏ bừng như một trái càn chua chín. Cái tên chết tiệt lúc nào cũng có thể động tình. Nhà Uyên bước vào văn phòng quen thuộc, lòng thì bồi hồi xúc động. Đây là nơi cô ngã xuống Cũng là nơi cô có thể đứng lên Nhưng không phải chỉ viện vào hắn Mà cô muốn một lần nữa đứng trên đôi chân của mình Chu Nguyên cũng xúc động không kém Ông cầm lấy tay nhà Uyên nghẹn ngào Còn thế nào rồi Lâu lắm rồi chú chóng mình mới lại gặp nhau Chú bị mất liên lạc với con Mãi sau này mới nghe con nói Con đi làm cho The giờ lai Rồi chuyện của con với Vinh theo ra Cũng nhờ con mà chú qua được cơn hoạn nạn này. Chuyện là sao ạ? Anh Vinh có ép gì chú không? Không, cậu còn là ân nhân của chú đấy. Tuyết Mai đề xuất em ruột của mình, phụ trách một công ty ở Bình Dương, mắc lỗi nghiêm trọng. Công ty bị mất uy tín. Sau đó một loạt công trình khác bị dừng ký hợp đồng mới. Cổ đông đòi thoái vốn. Nếu không có cậu đứng ra bảo lãnh giúp đỡ cho công ty đã phá sản. Chú còn được làm việc ở vị trí này Chú đã mán nguyện lắm rồi Cảm ơn con Hạ Uyên Nếu không nhờ con thì Giới Lai cũng đâu cần quan tâm đến một công ty xây dựng còn con như thế này Bây giờ con lại về đây làm việc cùng chú Chú rất vui Thực sự không biết phải nói sao nữa Chú rất biết ơn con Không ngờ mọi việc lại là như thế Con tưởng anh ấy ép uổng gì chú cơ chứ Cậu rất thích lòng vì con Chúc mừng con Chuyện không hẳn như chú nghĩ đâu Con đã trả nành cổ phần cho anh ấy rồi Sau này con sẽ về đây để làm trợ đấy cho chú Nên vậy Đúng là chú không nhìn nhầm con Mình chưa bước vào cửa nhà người ta Cũng không nên nhận quá nhiều Con người sống tốt nhất là danh dự Đừng để người ta coi thường mình Nhà uyên vâng dạ nghe lời dạy bà Cảm động trước lời khuyên trí tình của ông Ông vẫn luôn coi cô như con cháu trong nhà Chỉ có điều ông thuộc lớp người cổ Đôi khi hành động còn nhiều do dự và cảm tính Thời gian tới cô cần Sẽ góp ý cho ông Hai người sau đó bàn thảo Và thống nhất một số việc Xong xui ông bỗng ngập ngừng nói Nhà Uyên Chú biết là Tuyết Mai và Thu Ngân trước đây Gây cho cháu nhiều ấm mức Nhưng bây giờ chúng nó đều phải trả giá rồi Tuyết Mai đã bị bãi chức trưởng phòng nhân sự Về làm nhân viên văn phòng bình thường Nó chắc cũng đã thấm thía thế nào là Đức nhỏ mở ngôi cao Không sớm thì muộn cũng sẽ gây tai họa Ở đời tranh chưa chắc đã được Mà có khi lại làm mất Còn thu ngân chú đã định cho nghỉ việc từ nhỏ Nhưng mai nó cứ năn nỉ mãi Chú đành cho làm nhân viên tạp vụ Chúng nó biết sợ rồi Cứ nhắn nhủ chú nói đỡ với con Chuyện ngày xưa một phần cũng do Diệu Linh Gây nên hiểu nhầm Thôi thì để cho người ta một con đường sống Chúng nó chắc chắn sau này không dám làm gì sai trái nữa đâu Nhã Uyên im lặng không nói. Cô hiểu chú Nguyên có nỗi lòng khó xử riêng. Chú của Tuyết Mai là bạn chiến đấu và sinh ra tử vi ông. ông không nói đối xử quá cản tình. Nhã Uyên cũng biết người bọn họ sợ không phải cu. Vinh thiêu dài đất Sài Gòn này ai mà không biết. Cô cũng không muốn làm tiểu nhân đắc ý. Nhưng cảm giác chán ghét là không thể tránh khỏi. Vẫn biết cầm ghét một ai đó không hề dễ chịu. Nên bông xài để nhẹ lòng Nhưng cô cũng chỉ là con người bình thường Chưa thể vượt qua sân si để thanh thản như những bậc cao nhân Cô chỉ muốn họ cút khỏi tầm mắt của mình Để không còn khó chịu nữa Nhưng Chu Nguyên đã nói như vậy Cô cũng không đành Vì vậy nhà Uyên nói Thôi chuyện đã qua rồi Cháu cũng không muốn nhắc lại nữa Sau này cứ ai làm việc đấy không động đến nàng là được Chu Nguyên lại cảm ơn cô dối rít Nhà Uyên nhận công việc cho ngày mai Rồi xin phép ra về Có vẻ như sẽ còn rất nhiều việc để làm Ra khỏi phòng chung Nguyên Nhà Uyên đã thấy tuyết mai và thu ngân đứng đó Hai kẻ đã từng đanh quánh trả đạp cô Giờ lại rốm gió Đước mắt ngắn dài Nói năng thì mềm nhũn Uyên bỗng cảm thấy không chịu nổi Cô chỉ nói một câu Chuyện cũ qua rồi Đừng nhắc lại nữa Tuy vậy điều đó không có nghĩa là tôi đã quên Chỉ có điều tôi cũng sẽ không làm khó dễ gì các chị Bởi vì điều đó cũng chỉ làm tôi mệt mỏi hơn thôi Chào Nói xong cô bước đi thẳng Để lại hai kẻ nước mắt cá sấu Vẫn đang diễn tiếp vang kịch Tự dưng cô lại thích án ngầm Thời gian tới chắc sẽ tiếp thêm Nhiều diễn viên đại tài như thế nữa Những kẻ đã từng thoá mạng nặng nề cô Trên mạng xã hội ngày đó Chào hồi Tạo hóa gây chi cuộc khí trường Đời vốn dĩ cũng chỉ là một sân khấu Ở đó bao kẻ khóc cười cố diễn tròn vai của mình ở những thời điểm khác nhau nếu dùng lương tâm ngay thẳng đối đại với nhau thì làm sao mà có những cảnh giờ khóc giờ cười như ngày hôm nay bữa tối tại biệt thự dương gia nhã uyên người đối diện vẫn cắm cúi ăn không nghe thấy gì hắn trầm mặt đặt đũa xuống đau xót nhìn cô hơn một tuần nay tình trạng này luôn lặp lại cứ như người mất hồn không quan tâm gì đến xung quanh mà rút sâu vào thế giới của riêng mình. Thế giới ấy như một căn phòng kín, không có ánh sáng và không có bất kỳ cánh cửa nào. Hắn rất muốn nhưng lại chẳng thể nào có cách đặt chân vào đó. Tất cả bắt nguồn từ tin tức mà báo chí dầm rộ đưa gần đây. Đó là hôn lễ của người thừa kế New Sun và Hồng Ngọc đã được ấn định vào ngày mùng 9 Tết năm tới. Vinh Thiêu Gia còn nhớ khi nghe tin đó họ đang ăn cơm tối. Nhã Uyên đánh rơi đũa, sau đó tiếp tục ăn. Nhưng không nói một câu. Tôi hôm đó cô về phòng sớm Từ chối trò chuyện với hắn Sáng hôm sau tỉnh dậy Mắt không sưng mà chỉ thâm quầng Mặt mũi vở phạt Bộ chưa đi làm cô không ăn cơm Chiều hắn đi qua đón Vẫn thấy hộp cơm nằm nguyên trên bàn Hôm sau hắn phải sang tận nơi Để đón cô đi ăn Nhưng đêm cô vẫn không ngủ được Mặt mũi xanh xao Xong tuyệt nhiên không hái nửa lời Về chuyện đó Vinh thiêu gia đã phải mời bác sĩ đến Cây cho cô một chút thuốc an thần Đêm nào hắn cũng mang sữa nóng Sang bắt cô uống Và chờ đến khi cô chìm và giấc ngủ Mới quay về phòng Hắn rất muốn ôm um lấy cô Để cô tự vài lòng mình khóc cho vơi bớt Nhưng nhã Uyên lại kiên cường đến đau lòng Cô vẫn nói chuyện như bình thường Tỏ ra không có gì Xong tâm chính lại đặt ở đầu đâu Cũng giống như lúc này Hai người ngồi bên nhau mà cô vẫn như Một vũ trụ xa lạ và đầy u uẩn. Vinh Thiêu Gian đưa tay ra Đặt lên cánh tay cô Nhã Uyên giật mình ngẩn đầu lên Mắt Vinh Thiêu Gia ánh lên tiên Lo lắng và xót xa Cô cười gượng Xin lỗi em trai lời đã có chuyện gì vậy Vinh Thiêu Gia nắm lấy tay cô Ăn xong anh muốn đưa em đến một nơi Nhã Uyên tư lự một lát rồi gật đầu Vinh Thiêu Gia thở ra nhẹ nhẹ Hắn đã lo là cô không chịu đi Vì suốt tuần nay cô đã không chịu ra ngoài Có lẽ vừa nãy thấy thái độ của hắn cô đã ái náy Nhã Uyên là con người như vậy Quá đổi sòng phẳng và dạch dòi Người có ơn với cô nhất định cô sẽ khắc ân tình vào trong đá Dẫu thịt nát xương tan cũng phải trả cho hết Vinh Thiêu Gia không muốn cô đối với mình như vậy Nhưng có lẽ cần phải có thời gian để cô tự nhiên tiếp nhận tất cả những gì hắn làm Còn hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào đó để kéo cô về phía mình Dùng xong bữa tối đã là 7 giờ Phố sáng lên đèn Sài Gòn lại bắt đầu một đêm không ngủ Xe dừng lại tại nhà hát trung tâm của thành phố Nhã Uyên hơi ngạc nhiên Hắn thế mà đưa cô đi xem hòa nhạc Cô quen nhìn thấy hắn trong những quán bar Hơn là những nơi tao nhã như thế này Nhưng Nhã Uyên lại cảm thấy Mình hình như thành kiến hơi sâu về hắn Nếu như không có những biến cố gia đình Có lẽ hắn sẽ trở thành một công tử thanh lịch Lấy độ Chứ không phải là một tay chơi số một như bây giờ Bà Giáng Mi là một nghệ sĩ piano tài hoa Hắn từ tuổi nhỏ Đã tắm trong âm nhạc để lớn lên Hiểu biết về nghệ thuật của hắn Chắc chắn không ít hơn cô Hắn đỉnh như hiểu suy nghĩ của cô Nên chỉ mỉm cười Trên đường vào những người nhận ra hắn Cũng có vẻ ngạc nhiên Hắn ung dung nắm lấy tay nhà Uyên Bỏ lại sau lưng tất cả những ánh mắt Mà tiến về phía trước Nhà Uyên ngước mắt lên nhìn Hắn chiều mến đặt một nụ hôn lên tóc cô Ánh mắt của hắn sao quá độ dịu dàng Hắn có thực sự là vinh thiếu gia mà cô đã từng biết Hay là bấy lâu nay cô đã bỏ lỡ ánh mắt ấy Sau 15 phút chờ đợi Buổi hòa nhạc mới bắt đầu Từ nhỏ nhà Uyên đã học đàn Lại được thầy mạnh yêu quý Cho đi xem nhiều buổi diễn nghệ thuật lớn Nên cô có một niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc cổ điển Vì vậy khi những giai điệu tuyệt vời vang lên Tâm hồn cô lại hoàn toàn thản lòng Đắm mình vào đó, hắn để cô tựa đầu vào vai mình, nắm chặt tay, cảm nhận nguồn cảm xúc êm đềm đang lặng lẽ chảy trong tim. Sau những giai điệu mạnh mẽ của bản Tokita Inori, người dẫn chương trình giới thiệu tiếp tục độc tấu piano bản Phụ Ellis nổi tiếng của Beethoven. Người biểu diễn là một giảng viên của nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, có nghệ danh là Son. Nhạ uyên cảm thích ngờ ngộ Hình như là cô đã nghe thấy cái hệ danh này đâu đó rồi thì phải, nhưng không thể nào nhớ ra. Bởi vậy khi ánh đèn sân khấu sáng lên, nhìn thấy người ngồi trên phím đàn, cô hoàn toàn chết lặng. Đó chính là người mà mấy tháng nay cô không gặp. Người đã đi một vòng qua quỷ môn quan với nỗi oan không biết tỏ cùng ai. Người là nông suốt đời khổ lụy vì trữ tình. Thầy, mạnh. Thầy mặc một chiếc áo vest tươi tôm thanh địch, sơ mi trắng cài nơ. Khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn đang giãn ra trong một niềm si mê hạnh phúc. Từng nốt nhạc vang lên như được nhịp đập của trái tim. Chữ nặng khát khao và mong muốn suốt 20 năm. Nhã Uyên ngồi đó lắng nghe danh điệu ra giếp, nhẹ nhàng và tinh tế của bản đàn mà xúc động nghẹn ngào. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, người đàn ông ấy đã trả được lại đúng vị trí của mình. Sống với đam mê cả đời. Có lẽ đến tận bây giờ, Dẫu có phải từ dạng cõi đời Ông cũng đã có thể nhắm mắt xôi tay Vình thiêu giang ngồi bên cạnh Lấy khăn tay thấm từng giọt nước mắt trên má cô Có những người mất gần nửa đời người Mới đi đến được lời xin lỗi giống như hắn Má hôm nay chắc chắn sẽ rất vui Tâm nguyện của bà đã được thực hiện Bà đã mong một ngày được nhìn thấy ông trên sân khấu lớn Chơi bản nhạc ông yêu thích nhất Để một lần nữa gắn bó vận mệnh của mình cùng với âm nhạc Vinh Thiêu Gia đã không cần phải đợi kiếp sau Mà giúp bạn thực hiện ngay trong kiếp này Chỉ có điều cả mất người còn âm dương cách trở Hai người bạn Tri Kỳ không thể cùng đứng lên trên cùng một sân khấu Không thể dành cho nhau những tràng pháo tay, những bó hoa tươi tắn Hôm nay hắn muốn thay má gỡ bỏ tất cả các vướng bận của kiếp này Đêm đã muộn, cầu ánh sao đã vắng người qua lại Chỉ còn một vài đôi uyên ương vẫn đang thì thầm tựa vào nhau Không nướng rời xa. Hai người làng lái đi bên nhau. Nghe gió đêm xe lành thủ lại. Nhã Uyên bỗng dừng lại. Nhìn hắn khẽ nói. Hồng Vinh. Cô không biết nói gì. Chỉ có thể dồn nén xúc cảm qua tiếng gọi. Hắn mỉm cười vút tóc cô. Nhã Uyên có quá muộn không? Cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Là ba con anh có lỗi với ông ấy. Ông ấy đã phải chịu quá nhiều bất công. Nhã Uyên cầm lấy tay hắn Quan trọng là anh đã hiểu trông ấy Đối với ông điều đó còn quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời Cảm ơn em đã giúp anh hiểu ra và sửa chữa sai lầm Nếu không có em Có lẽ cả đời này anh sẽ sống chung thù hận và tăm tối Nhã Uyên Em không biết đâu Em chính là ánh sáng đời anh Nhã Uyên xúc động không nói nên lời Cô và hắn Hai kẻ xa lạ đã gắn kết với nhau bằng sợi dây vô hình của định mệnh. Hai con người với trái tim đầy tổn thương đã lần hồi, đáp nổi yêu thương, dịu nhau qua những sóng gió của cuộc đời. Nhân duyên thật kỳ diệu, như thế đã có sự an bài tự muôn kiếp nào. Một hồi lâu Nhã Uyên mới rột rè lên tiếng. Thế còn ba anh, liệu ông có hiểu về chấp nhận hay không? Anh định cuối tuần này sẽ nói rõ mọi việc với ông. Biết lông sẽ khó chấp nhận sự thật Chắc chắn sẽ đau đớn Nhưng anh đã ghi kỹ rồi Nếu không nhổ tận gốc nỗi đau Thì sẽ còn âm ỉ mãi Ăn mòn cả đời Thà rằng cứ để ông đau một lần Nhưng bù lại trái tim ông sẽ được an ủi Ông phải hiểu rằng Má chưa bao giờ phản bội tình yêu của ông Anh biết bao nhiêu năm nay Ông vẫn khổ sở về điều đó Không thể để bóng ma của quá khứ ám ảnh ông mãi được Nhã Uyên gật đầu Em cũng nghĩ vậy Nhưng anh phải hết sức cẩn thận Chuẩn bị kỹ càng và chăm sóc chu đáo cho ông Bởi đến nay anh còn không chịu nổi Không biết ông sẽ như thế nào Anh biết Nhưng ông rất thương anh Vì anh chắc chắn ông sẽ sống tiếp Trước khi chết Má lúc nào cũng mong anh hạnh phúc Ông sẽ vì bà mà tiếp tục chăm lo cho anh Bởi đó là điều duy nhất Mà ông có thể làm được trên cõi đời Thực hiện duy nguyện của người đa khuất Nhã Uyên chua xót trong lòng, số phận sao quá độ chữ treo, bày ra ba nghịch cảnh để đầy đoạn con người, chỉ mong ông trời lại rộng lượng một lần nữa cứu rỗi cho những linh hồn đau khổ. Nhã Uyên, còn em thì sao? Hắn bỗng dưng xoay mặt cô lại, nhìn sâu vào đáy mắt, có phải cũng đã đến lúc đối diện với nỗi đau, vượt qua quá khứ hay không? Nhã Uyên cúi mặt. Anh biết là em đau lòng, nhưng đừng giấu nén trong lòng như vậy. Nếu khóc có thể làm em nhẹ nhõm thì đừng cố gồng mình lên nữa. Tựa vai một lần có được không? Khóe mắt của cô cay xè, Lời hắn nói như một cái nút khai mở toàn bộ cảm xúc đã bịt kín trong lòng cô suốt thời gian qua. Đau đớn, xót xa, dằn mặt, hờn ghen, bỗng ảo ạt dâng lên, biến thành những giọt nước mắt đứt nở. Cô không muốn gồng mình lên nữa. Cô thực sự đau. Cho cô yếu đuối một lần nữa thôi. Một phút sau, Vinh Thiêu Gia đã ôm trọn dáng người gầy yếu và lòng để mặc cô chút sầu chút thận. Nước mắt thấm ướt áo sơ mi và dường như thấm vào từng mạch máu, nóng ấm cả trái tim. Hắn cứ ôm cô đứng đó. cố giang cánh tay thật rộng để che cho cô trước những cơn gió đang thổi tới. Ngày càng lạnh khi đêm tàn. Tại nhà cổ dương gia 8 giờ sáng Toàn bộ ly tách trên bàn Bị đổ xuống rơi Xoảng một cái Vỡ tung tóe trên sàn gỗ Trần lâm thở dài nhìn danh thái Vì đang nổi cơn tịch nộ Mắt ông đỏ ngầu chán nhăn lại Khuôn mặt thì méo mó Tất cả chỉ vì tin tức sáng nay thám tử đưa đến Hoàng Mạnh tham gia trình tấu Tại nhà hát lớn Và quay trở về làm giảng viên Của nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh Hôm nay Trần Lâm tính qua đây để bàn thảo công việc, vị ông về một số dự án, nhưng chưa kịp nói gì đã phải chịu trận, danh tháng giết lên. Cậu nói xem nó định làm gì? Định chống lại tôi chỉ vì một con đàn bà hư hỏng à? Chắc không phải như vậy đâu. Nhã Uyên là người cô chừng mực, hẳn là có nguyên nhân nào đó đấy. Nguyên nhân gì? Con nhỏ nó định phá nát nhà họ Dương để trả thù cho nhà người tình của nó. Thằng nhóc mù quáng đã đảnh Đến cậu cũng không nhận ra Trần Lâm nhớ mày Cô không biết những chuyện trước kia Cậu đúng là hồ đồ Từ lúc nào mà cậu trở nên như vậy Nó đến với thằng Vinh Cũng chỉ vì người yêu cũ của nó Sau đó giả vờ ngây thơ Để thằng bé thương cảm yêu chiều Vụ cổ vần hưng nguyên tôi chưa thèm nói Bây giờ lại đến việc này Tôi bảo cậu bê nắc nhở nó Vậy mà cậu lại chiều theo Thậm chí còn u mê hơn cả nó nữa Trần Lâm trầm mặt Anh có nói quá không Vụ cổ phần con bé không biết Cũng cương quyết đòi trả lại Việc thu mua hương nguyên cũng đâu có vấn đề gì Vì tập đoàn sắp tới có quá nhiều dự án mới Mở rộng quy mô là việc cần thiết Còn việc liên quan đến tay mạnh Có thể là chủ ý của cậu Vinh Danh thái nhìn Trần Lâm không thể tin nổi Lâm ơi là Lâm Ngày xưa cậu từ bi với đàn em một lần Đến suýt mất mạng Bây giờ cậu vẫn tin à Mà con bé đã cho cậu cái gì để cậu nghĩ tốt đẹp với nó như vậy Trần Lâm hít một hơi thuốc không nói Từ sau chuyện của Eli, Lão đúng là có đổi khác Nhìn con bé quằn quại dãy ruộng trong nhà thương điên Lão lại lôn nao Không ăn không ngủ được Có một thời gian sau khi thoát án tử Lão đã làm việc quyết liệt, không nhân nhượng. Khi cần có thể tuyệt tình ngay Vậy mà bây giờ không hiểu sao Lão lại ngày càng duy cảm Lẩn thẩn như một ông già Cũng có lẽ là lão già thật rồi Danh thái vẫn giữ thái độ hận Không thể rèn sắt thành thép Cả cậu và thằng Vinh đều bị nó che mắt Con nhỏ quá gây gớm và tinh vi Định dùng cách này để chia rẽ bà con tôi Từ đó sẽ làm cho nhà họ dương lụn bại Đúng là độc nhất lòng dạ làn bà Tôi sẽ không để nó được như ý nguyện Cậu tìm cách tách hai đôi chúng nó ra Tôi đích thân xử lý vụ này Trần Lâm nhìn danh thái lưỡng lự Anh có lẽ không hiểu nổi tình cảm của cậu Vinh Lần này cậu yêu thật đấy Xưa nay tính nó thế nào Anh đã hẳn đã rõ Cái gì đã muốn là sẽ đạt cho bằng được Bất chấp tất cả Anh làm không khéo ba con mới không cứu vãn được Em chân tình mới góp ý với anh như vậy <cười> Nó đang yêu nên mới mù quáng Không nhận ra bản chất của con nhỏ Tôi là ba nó Thế nó lao xuống cuộc mà không cứu thì làm sao Có thể nó sẽ hận tôi một thời gian Nhưng nó sẽ biết ơn tôi suốt đời Đàn bà không đáng để nó phải hy sinh mọi thứ Nó vẫn như nên như trước đây thì là hơn Chơi bời thì được, yếu đương là hỏng bét Người thừa kế dương ra không thể quá lụy tình Trần Lâm thở dài chẳng biết phải nói sao Chuyện danh thái và dáng mi khi xưa Lão là người chứng kiến từ đầu chí cuối Tạo nên một danh thái sắt đá như ngày hôm nay Chính là do những đau thương của quá khứ mà thành Lão biết Bao năm nay ông vẫn bị dày vò Hành hạ bởi chuyện cũ Bao năm nay ông không gần gũi Bất kỳ một phụ nữ nào Bà Mỹ Vân chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa Họ là bạn bè từ tuổi nhỏ Sống với nhau bây giờ Cũng tương kính như tân Nghe nói thời trẻ bà yêu một người Bị gia đình ngăn cấm không đến được với nhau Hai con người đồng cảm Thấu hiểu bên nhau Như tâm gian chi kỷ Họ không có con chung. Bà lúc nào cũng coi Hồng Vinh như con ruột của mình. Danh Thái đã bình tĩnh trở lại. Ông hỏi. Giãn giờ ra đơn thế nào rồi? Trần Lâm hơi nhăn chán. Không biết tôi có nên nói ra hay không? Có chuyện gì cậu giấu tôi? Trần Lâm cậu giỏi lắm. Bây giờ cậu không coi tôi lái nghe mà. Không phải. Bà là... Lão lại ngập ngừng, danh thái cao mày quát lên Đừng có nửa úp nửa mở như đàn bà như thế, nói mau lên Trần Lâm đưa tay lên gái cầm, điều bộ vân vân Lão tiến về vườn thật rồi Lão vương nắm quyền chính trong vòng 2 năm Lão đưa ra điều kiện Điều kiện gì? Trần Lâm thở dài Mình nói bây giờ thì khác gì đổ dầu vào lửa Nhưng Lão lại không thể không nói Từ lâu lắm đã coi danh thái như cha mẹ đẻ mình ra lần thứ hai. Lão rít một hơi thuốc, khuôn mặt mở đi sau làn khói mỏng. Danh thái xuất ruột nhưng cố kiên nhẫn. Chưa bao giờ ông thích Trần Lâm như thế này. Hẳn là gã đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rốt cuộc lão đỉnh vương khốn kiếp lại đưa ra điều kiện quái ngỡ gì. Tại nhà hàng San Phu Canton Kiss Kitchen, Khánh Duy nâng cốc bia lên cười. Em cánh anh một ly. Lâu lắm anh nghe mình mới ngồi nhậu với nhau Văn Thành thử đưa cốc bia vào miệng Gã đang tức giận vì thằng nhóc này cương quyết đòi gặp Trong khi chiều nay gã lại có hẹn với cô bầu xinh đẹp và nóng bỏ Lúc gã gọi đến nàng giận phát điên Nói một câu rồi cúp máy luôn Tự dừng mất luôn một đêm thần tiên Chỉ vì cái thằng khốn trước mắt Không tức làm sao được Gã hực Có gì thì nói luôn Tao phải đi bây giờ Em biết là anh trăm công nghìn việc Nhưng em gấp quá đành phải cầu cạnh đến anh Anh giúp em với Chuyện gì Em cũng nói thật với anh Con bé em cưa đã đổ rồi Chỉ hề một nỗi lão cha nhà nó Lão trẻ em khố rách áo ôm Không có triển vọng gì Cứ chức phó ban quản lý dự án của em Thì lão khinh như rác Em xin anh thăng chức lên cho em được không Em xin anh Vinh cho em làm trường ban quản lý dự án Happy Land Lão sẽ thấy em cũng có tiềm lực Sau khi lấy được con gái lão rồi, em sẽ không quên ơn anh đâu. Văn Thành suýt nữa thì gì ngụp bia trong miệng ra. Mới điên đấy à? mày tưởng ai cũng ngồi được cái vị trí trưởng ban đấy? Anh thực là lão làng bao nhiêu năm nay của giờ lai. Nói thay là thay được đấy. Mày nhìn lại mình xem, năng lực thì tầm thường. Anh vinh ngay ngay trò làm chức phó ban ngon ăn, chỉ lượn lờ mà được lương cao, trả phải nặng nề gì trách nhiệm. Mà mày cũng phải biết thêm biết phận vừa vừa thôi chứ Em biết là vậy Nhưng chẳng phải tập đoàn đang có dự án mới Ở khu đặc Kinh tế Vân Đồn à Đằng nào cũng phải có một người quản lý ngoài đấy Chú thực đi là hợp nhất Anh xin giúp cho em đi Văn Thanh đứng lên giọng dứt khoát Không bao giờ có chuyện đấy Happy Land cũng là dự án rất quan trọng của tập đoàn Không phải tùy tiện mà chọn người Mày đừng nghĩ đấy nữa Ta đi đây Nói xong gã định quay đi luôn Nhưng bóng giảm nói lạnh tanh của Khánh Duy vang lên Như vậy là anh đang cơm quyết không giúp em à? Văn Thành hơi bất ngờ gã quay lại Mày nói gì? Khánh Duy dựa người ra sau ghế thủng thẳng Trước đây em đã bất chấp nguy hiểm giúp anh Vinh Bây giờ một việc còn con như thế này Các anh định không giúp em à? Má mày, Chuyện đó anh Vinh đã xong vòng với mày lại che chở cho mày từ bấy đến giờ, Mà còn đòi hỏi cái gì? <cười> em đang nghĩ nếu cái cô nàng nhã uyên mà biết được ngày xưa, chính anh vinh là người đã gửi tất cả những hình ảnh ân ái nóng bỏng của em và nàng đến tận tay quy đức, khiến ông ta tức giận mà đột quỵ, khiến new san bất tráng giữa anh cha, khiến cô ta không thể bước chân vào nhà họ nguyễn, rồi sao nữa? Chính anh vinh đã tung một loạt ảnh nhạy cảm của cô ấy lên ra website của hương nguyên, khiến cô nàng bị hủy hoại hoàn toàn. Buộc phải làm việc cho giờ lai Không biết cô nàng sẽ phản ứng ra sao Có mặt nồng vanh vinh như thế này không Thằng khốn mày định lật mặt à Em biết tính cô rồi Một khi đã căm ghét khinh bỉ ai Thì thà chết cũng không tuân theo Văn Thành lao đến túm lấy cổ áo hắn Thằng khốn nạn mày muốn cái gì Khánh Duy cười cười Để mà cá sách cổ hắn lên Em đã nói rồi, em chỉ xin một ân huệ nhỏ Mãi em mới có cơ hội đổi đời này Các anh giúp em Em bây giờ có quê không thể về Về là tay mình sẽ xác em ra làm trăm mảnh Em đã về các như vậy, các không thể giúp em một lần à? Văn Anh đã hiểu ra, nó muốn uy hết mình gan to quá, nhưng bây giờ có bất kỳ sơ sẩy nào gạ cũng không gánh được Vinh Thiêu Gia và Nhã Uyên khó khăn lắm mới ngọt ngào bên nhau Không thể để cái thằng khốn này phá bĩnh Nhưng cũng không thể để nó lên mặt được Cần phải có kế hoạn binh tạm thời Sau này sẽ bàn bạc với Vinh theo gian để giải quyết rất điểm Nghĩ thế gá cười gần <cười> Mày định uy hiếp tao à? Mày nhìn xuống chân mày xem mày đang đứng ở đâu Anh Vinh chỉ cần búng tay một cái Mày sẽ nát xương tan thịt Gan mày lớn lắm Nhà Uyên cũng chỉ là một trò chơi trong tay anh Vinh thôi Chơi trái này ấy sẽ vứt bỏ Ngày xưa anh ấy lợi dụng cô ta để lấy được dự án nha cha Bây giờ cũng chỉ lợi dụng để lấy The Garden Thực chất thì bây giờ Dự án đó cũng trong tầm tay của The Line rồi Chẳng qua anh ấy chơi chơi đá Muốn giữ lại để hành ngạ tay quý mình cho bỏ ghét Mày đừng nghĩ có thể mang cô ta ra một uy hiếp Còn non và xanh lắm Tao nói để cho mày biết Biết điều ấy, thì ngậm cái miệng chó của mày lại Nếu không sau này Đến một nơi để trôn thêm mày cũng không có Rõ chưa Mặt Khánh Duy xanh xám như tàu lá Hắn ngỡ có thể mang chuyện cũ ra uy hiếp Ai ngờ là bị uy hiếp lại Văn Thành đã Bỏ cổ áo hắn ra Đang cầm khăn tay lau từng khẽ ngón tay như sợ bẩn Còn nữa Chuyện mày lợi dụng con nhỏ Diệu Linh Để anh Vinh bắt cóc nhà Uyên Tao còn chưa nói đâu Và mày cũng muốn tao nói với cha vợ mày rằng Mày đang chuẩn bị làm ba đang lừa gạt con gái lão không? Mình nghĩ mấy tuổi nào mới uy hiếp tao. Khánh gì sợ đến mức thiếu tè ra quần, chân hắn run rẩy như sắp quỵ. Em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh, em sẽ sống để dạ chết mang theo. Em sẽ không bao giờ để cầm đến việc này nữa, anh ta cho em. Hắn quỳ xuống ôm lấy chân Văn Thanh, Văn Thanh đạp một cái hắn ngã dưới rụi, nhưng một con chó bò lên trên mặt đất, ngã cười âm u. Tốt nhất là mày nên sống biết điều Ta không đảm bảo được một ngày nào đó Mày ra đường có bị quệt xe Hay bị một thằng lưu manh nào đó Phơi thay giữa phố hay không Mày phải nhớ kỹ mày là con chó mà chó thì chỉ biết liếm gót Chớ có lên mặt Nói xong Văn Thanh đi thẳng Để lại Khánh Di vẫn ngồi ngói ngóp dưới đất Mãi không đứng lên nổi Các vị khách vừa rời đi Một nhân viên phục vụ Lén chạy vào phòng VIP khép cửa lại Cô ta đưa tay xuống gầm bàn lấy ra một cái máy ghi âm nhỏ xíu như cúc áo rồi lẳng lách trùn đi. trong phòng vẫn bày la liệt những món ăn chưa ai động đũa. Diệu Linh thận thờ nhìn những tấm ảnh đang bày la liệt trên bàn. cô không khóc nổi nữa, nước mắt đã cạn khô từ mấy ngày hôm nay. suốt một tuần nay Khánh Duy không về nhà, hắn bảo mình phải đi công tác xa, nhưng những tấm ảnh lại cho thấy hắn đang sống chung với cô người yêu mới. Tại một căn hộ chung cơ cao cấp tại Phú Mỹ Hưng. Video, ghi âm, ảnh, đủ cả. Diệu Linh đã không còn ngây thơ tin rằng hắn rất yêu con. Sẽ không bao giờ bỏ cô đi theo người khác. Đáng cay thay, lúc phụ nữ nhận ra mình nhẹ dạ cũng là lúc họ trả giá đủ cho những sai lầm. Đau đớn nhất là đoạn băng ghi âm trong nhà hàng. Ngay từ đầu hắn đã lợi dụng cô để thực hiện mưu đồ của mình. Giờ tìm kiếm được mục tiêu mới, Hắn chẳng có một phút giây nào nghĩ cho cô, cho đứa con tội nghiệp trong bụng. Cô còn ngu ngốc ảo tưởng đến bao giờ? Điều khiến Diệu Linh dần vặt hơn nữa còn là vì cô mà lên lụy đến Nhã Uyên. Chị ấy có lẽ mới là người chịu đựng nhiều đau khổ nhất trong câu chuyện này. Mất việc, mất danh dự, mất đi người mình yêu nhất và bây giờ đang tiếp tục bị bọn khốn nạn bất lương lợi dụng hãm hại. Cô phải làm gì để sửa chữa sai lầm mình đã gây ra? Mình thờ nhìn cô bạn đang mất hết cả hồn vía mà nỗi cầm phẫn dần lên. Bây giờ mày tính sao? Còn muốn níu kéo không? Cái loại đàn ông như nó còn tiếc nuối nỗi gì? Má nó chứ, cái loại ấy có phải đem lăng chỉ tục xẻo không hết tội. Mà sao số mày lại khốn khổ hốt đạn thế cơ chứ? gặp phải ngay cái thằng sở khanh mất dạy. Diệu Linh mắt trống rỗng, tay vô thức đưa lên xoa bụng. Thằng bé hình như cũng cảm nhận được tâm trạng của má, khẽ đạp một cái. Nhỏ nhói Cái chân nhỏ xíu khẽ gỗ lên Diệu Linh nức lên Giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt cạn khô mặt chát cổ nức nở Con ơi Mình thử mắt đỏ hoe ôm lấy vai bạn Tao biết mày thương con Muốn con có bố Nhưng mày nghĩ thử xem Con mày có thật sự cần một người bố như vậy hay không Tao rất hiểu suy nghĩ của mày Vì gia đình tao cũng vậy Ngày xưa ông già tao có bố Má Tào cứ chịu đựng mãi, lúc nào cũng nghĩ nhịn cho các con có một gia đình trọn vẹn. Nhưng rồi sao? Bà bảo vì chúng tao, nhưng chính bà là người hành hạ chúng tao nhiều nhất. Mỗi lần đau khổ biết lão đi với bồ, bà lại quay ra đánh chửi chúng tao. Chị em Tào lớn lên bằng nước mắt tràn cơm, khổ không nói hết. Mãi sau này con bồ khốn nạn đến tận nhà đánh ghen, má Tào mới buông tay được. Từ đó chúng tao mới được giải thoát, vậy nên mày phải suy nghĩ thật kỹ con mày chưa chắc nó đã cần mày phải hy sinh như vậy. Và nếu như bản thân mình không hạnh phúc thì sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho người khác. Diệu Linh vẫn không nói. Mình thư đưa tay vuốt mái tóc dối bù của bạn. Đời tao, cam thù nhất là loại đàn ông bội bạc và loại đàn bà trơ chén làm con giáp thứ 13. Lũ khốn nạn ấy không bao giờ có thể dung thứ được. Ngày xưa sỉ vả chị Nhã Uyên không tiếc lời cũng là do như vậy. Bây giờ, nghĩ lại thấy, đàn bà bọn mình cuối cùng chỉ là nạn nhân của thói tham lam bị điếm khốn nạn của bọn đàn ông. Mày nghe tao, phải cho thằng cho đến một bài học nhớ đời. Tao sẽ gửi hết ảnh của mày và nó đến nhà ông già con bé kia, kèm theo giám định ADN. Còn đoạn ghi âm này, tao sẽ giao cho chị Nhã Uyên. Chị ấy cũng có quyền được biết sự thật. Thằng khốn đó cũng sẽ không tránh được liên lụy. Còn mày và con, tao tính cả rồi. Dì tao ở Vũng Tàu không chồng không con, mày về đó ở nhờ đến khi nào sinh con thì thôi. Sau này, nếu mày muốn quay trở lại Sài Gòn làm việc, cứ giao con cho bà chăm sóc. Mày nghe tao, dũng cảm lên mà làm lại cuộc đời Trẻ con không có lỗi Mày phải cố gắng sống vì con Diệu Linh vẫn ngồi im lặng thất thần Hai tay ôm lấy bụng Cô không biết phải làm như thế nào 23 tuổi, là một người mẹ đơn thân Cô làm nổi không Sẽ ra sao khi con cô không có bố Bị gọi là con hoang Đầu là con đường mà cô có thể đi Mình thơ thở dài đứng lên Hề <cười> ta bây giờ phải đi rồi, mày hãy suy nghĩ kỹ, nhưng phải nhanh lên. Tao nghe nói Lão Vinh đang đi công tác ngoài Bắc, đây là dịp mình có thể tiếp cận chị Nhạo Yên và giúp chị ấy trốn toát. Cả tao và mày đều nợ chị ấy một lời xin lỗi. Những ngày này mày nhớ kiểm chế, thằng khốn đó kiểu gì cũng về lấy đồ đạc, nhớ đừng làm lộ chuyện, mạnh mẽ lên. Nói xong cô đứng dậy đi về, Diệu Linh vẫn ngồi im bất động. Trời mỗi lúc một tối, căn hộ không có ánh đèn, chìm trong tích mịch. Chỉ có hình bóng của người đàn bà buồn nẫu nà Vẫn ngồi hóa đá Đang loài hoài tìm núi ra cho cuộc đời mình Tại sân quần vợt trung tâm thành phố cẩm phả, Ông Hùng vút mồ hôi trên trán Cười khà khà nói với cậu thanh niên ngồi bên cạnh Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao Hôm nay chỉ cho lão già này vài chiêu Đảm bảo mai tôi sẽ thắng ông bạn trí cốt cho mà xem <cười> Cậu thanh niên rút chiếc khăn tay trắng tinh ra thấm mồ hôi trên chán cho ông địa bộ thân mật như quen biết từ lâu chứ không phải vừa mới gặp cách đây vài tiếng chơi với nhau vài xét quần vợt ông hùng hơi bất ngờ nhưng lại thấy vui vui bọn trẻ bây giờ có mấy đứa được tình cảm như vậy ông nâng cốc nước khoáng quảng hành lên cười nói làm một cốc đi đặc sản cẩm phả đấy ngon bổ rẻ <cười> cậu chắc từ trong nam ra tôi nghe giọng là biết đáng ra phải mời cậu bia mới đúng nhưng tôi già rồi kiêng bia rượu vài năm nay Cậu không thích thì tôi gọi bia hạ long cho cậu Cậu thanh niên cười cười Cháu cũng ít uống bia rượu lắm Đến đây cháu cũng thích nước khoáng quàng hành Mẳn mặn, có vị riêng Khác hẳn những loại khoáng trước đây cháu uống Ông Hùng rất phấn khởi Ừ, rất tốt cho sức khỏe đấy Mà cậu ở trong Nam, cậu ở đâu? Cậu thanh niên lễ phép Dạ, cháu ở Sài Gòn Bác vô đó bao giờ chưa? Mắt ông Hùng sáng lên Ôi, cô con cái rượu của tôi cũng đang ở trong đấy đấy Cậu thanh niên vờ ngạc nhiên Thế ạ, cô ấy ở quận mấy ạ? Nó ở quận Tân Bình Mấy năm trước mẹ nó thương con Cho nó thêm tiền mua một căn hộ trung cư trong đó rồi Đúng là sai lầm Bây giờ nó cứ ở mãi trong đó chẳng chịu về Chồng con thì mãi trả tay dẫn về ruột ruột lắm cậu ạ Cậu thanh niên mỉm cười chắc tính lấy chồng Sài Gòn rồi bác Ông Hùng uống cạn cốc nước Tức giận nói Tại mẹ nó mê tín Cứ bảo nó lấy chồng Sài mới tốt Nào là lấy chồng xa sẽ lên hàng nhất phẩm phu nhân Ngày bói toán vỡ vẩn, Thế là cứ để như vậy Tôi thực không chịu nổi Tết năm này đó về tôi bắt ở nhà luôn không đi nữa Tôi đã nhắm sẵn cho anh trưởng phòng cassette ở công ty tôi rồi Thằng bé là bạn nối khố với nó từ nhỏ Đợi chờ nó bao năm Lần này về tôi bắt cưới luôn Ông Hồng mải nói Không nhận ra vẻ mặt nhăn nhó khó coi của cậu thanh niên Cậu ta mím môi rồi hỏi Thế cô ấy bao nhiêu tuổi ạ Năm nay 27 tuổi rồi Còn trẻ trung gì nữa đâu Cậu thanh niên tư lự 27 à Cháu cũng có cô em họ tuổi đó đấy ạ Ông Hùng sáng mắt lên hỏi dồn dập, Ừ vậy lấy chồng chưa Dạ rồi ạ Đấy tôi nói mà chỉ bói toán vớ vẩn Nhưng cô ấy quá chồng rồi Hả Ông Hùng mở to mắt hốt hoàng Ngày xưa dì con cũng bảo phải lấy chồng xa Cô ấy không nghe Bây giờ ra cơ sự vậy Nhưng bác yên tâm Còn tùy thuộc vào tháng sinh nữa Được mùa sinh là không sao đó ạ. Ông Hùng cuống quýt Thế em cậu sinh tháng mấy? Cậu thanh niên đưa cốc nước lên miệng tử tốn nói. Dạ, nó sinh tháng 2 âm lịch ạ. Ông Hùng đánh rơi cốc nước khỏi tay. Nước đổ loang ra bàn. Cậu thanh niên lo lắng. ơ bác sao vậy? Còn bác cũng sinh tháng đó ư? Ông Hùng buồn bã. Ừ, thế này thì phải làm sao đây? Cậu thanh niên lấy khăn lau nước dây ra quần của ông. Nói. Thôi, cứ để cô ấy lấy chồng Sài Gòn cũng được ạ. Có thở có thiêng, có kiêng có lành. Ông Hùng vẫn dầu dĩ mất vài phút. Ông bỗng ngẩng đầu lên hỏi cậu thanh niên. Còn cậu, cậu có vợ con chưa? Cậu thanh niên vẻ mặt sầu bi. Dạ, cháu bị ế ạ, chả có cô nào lấy. Ông Hùng nhíu mày khó tin. Sao thế được? Cậu mặt mày sáng sủa thế này, lại ngoan ngoãn lễ phép. Chắc là kén quá phải không? Cậu thanh niên cười tít mắt. Dạ... Ít người nhìn được ưu điểm của cháu như bác lắm Ông Hùng phì cười Trước vẻ lão lỉnh của cậu Ừ, mà bố mẹ cậu làm gì Cậu sao lại ra tận đây lập nghiệp Cậu thanh niên mắt đậm ý cười Có vẻ như cá đã cắn cầu Dạ không, cháu ra công tác Vài ngày thôi ạ, ngày kia cháu lại về trọng rồi Má cháu mất sớm Ba cháu làm kinh doanh Cháu cũng đang có một dự án ở Vân Đồn nên mới ra đây Chắc sau này một năm Cũng sẽ ra đây vài lần Ông Hùng sáng mắt lên Ôi Thế thì tốt quá, cậu chắc chỉ hơn con tôi vài tuổi và đều độc thân Có khi lại có duyên cũng nên Hay là tôi cho cậu địa chỉ của nó Cậu thử tìm hiểu xem Biết đâu lại nên đôi nên lứa Cậu thanh niên tỏ vẻ hơi bất ngờ Nhưng cũng cười chiều lòng ông Dạ, thế thì hay quá Bà cháu cũng đang rục lắm ạ Cháu mải công việc quá, chả gặp gỡ được ai Có bác giới thiệu cho con gái thì còn gì bằng Ông Hùng hổ hởi Thế thì tiến hành ngay đi Không hiểu sao tôi lại thấy cậu rất thân thiết, như cốt duyên vậy. Cậu yên tâm, con gái tôi cũng không tệ đâu. Nó không giống tôi đâu, mà giống mẹ nó. Lại được học hành cẩn thận. Hay là thế này, bây giờ cũng trễ rồi, nhà tôi lại ngay gần đây. Mời cậu qua nhà tôi ăn cơm, rồi xem ảnh nó cả thể. Ừ thì ra riêng tôi và tận nơi làm mối cho cậu. Cậu thanh niên cười sung sướng. <cười> dạ, thế thì còn gì bằng ạ? Cháu đang thèm quá một bữa cơm gia đình. Tết sắp đến rồi, nhìn nhà nhà xung họp ấm áp quá. Ông Hùng vui vẻ đứng lên kéo tay cậu đi luôn, nhìn chiếc xe có cạnh đỗ bên đường cùng cậu tài xế cùng kính mở cửa xe. Ông Hùng tự nhiên lại thấy mình vô vập thái quá. Ông nhìn cậu dò hỏi, cậu làm gì mà có xe riêng đưa đón vậy? Cậu thanh niên cười cười, chỉ là một quản lý nho nhỏ thôi ạ, cháu hãy bắt lên xe. Ông Hùng cũng từng là cán bộ bao năm công tác trong cơ quan nhà nước, nhưng bước lên chiếc xe xa hoa quá đỗi này, vẫn thấy không thoải mái những sự ân cần nhiệt tình của cậu trai trẻ xóa tàn ngay cảm giác đó. Đi một đoạn, ông chật dừng lại hỏi Ừ, quên mắt, cậu tên gì nhỉ? Cậu thanh niên lễ phép trả lời Dạ, cháu tên là Vinh ạ. Ông Hùng gật gù Một già một trẻ cứ thế trò chuyện mãi không hết cho đến lúc về nhà. Tối hôm đó, nhà Uyên đang tăng ca ở cơ quan thì nhận được tin nhắn của bố. Con ơi, bố tìm được bối này cho con khá lắm. Bố sẽ nhắn số điện thoại cho con cậu ấy bảo ngày kia vào sẽ liên lạc với con, nó trong Sài Gòn đó, gửi đâu mà lễ độ ngoan ngoãn quá. Dạ riêng bố sẽ vào tận nơi thăm nhà cửa nó, con cứ tìm hiểu trước xem. Nhã Uyên nhìn số điện thoại ngơ ngơ, đến lúc nhập vào máy, nhìn cái tên hiện lên, cô đã không còn gì để nói. Còn phía bên kia, sau bữa cơm ấm áp, cậu thanh niên tranh tú hỏi han kỹ lưỡng về cô con gái rượu của ông Hùng, nào là thói quen, sở thích. Những kỷ niệm thời nhỏ, cậu ta còn đòi lên thăm quan phòng của cô Nói là thực sự nghiêm túc muốn tìm hiểu Ông Hùng vui lắm, trong lòng lại nghĩ Đúng là duyên số con gái mình đến thật rồi Lúc ra về, cậu ta còn tặng quà khắp cẩn thận Ông bà Hùng vội từ chối, nhưng cậu ta vô cùng chân thành Chỉ là món quà nhỏ gặp mặt không đáng gì Chủ yếu là bày tỏ tấm lòng quý mến của cháu với hai bác thôi Ông bà lại tấm tắc khen ngợi cậu chú đáo Đến lúc mở quà ra Họ không thể tin nổi, đồng trùng hạ thảo, tổ yến, lình trì các loại, thứ nào cũng giá trên trời. Ông bà nhìn nhau mà á gầu, cảm thấy hình như có gì đó sai sai ở đâu. Sài Gòn, 9 giờ tối. Nhã Uyên thu xếp tài liệu định ra về thì nhận được điện thoại. Em đang ở đâu? Ừ, bây giờ em mới về nè. Trời, đúng là anh sai lầm mà. Khi không là để em đi làm bạt mạng vậy, em ăn gì chưa? Nhã Uyên mỉm cười khi nghe giọng điệu lo lắng của hắn Em ăn rồi Người phía đầu dây bên kia giọng vẫn dầu dĩ Em về nghỉ ngơi đi Nhớ uống sữa trước khi ngủ nhé Mai nghỉ sớm đi Em mà còn như vậy lái nhốt em ở nhà luôn đó Nhã Uyên xì một tiếng rồi hỏi Thế nào rồi? Hôm nay diễn kịch vui quá ha Vinh thiếu gia cởi rộ lên Wow, nhanh thật Anh được lòng phụ huynh lắm đó Bố mẹ em không phải là đối thủ của anh là đúng rồi Trời đất, em nói cứ như anh nửa đảo vậy Người ta chân thành đó Mà cũng tại em không chịu về với anh Cũng không chịu cho anh qua thăm Anh mới bắt đắc dĩ làm vậy Anh đã hứa sẽ giúp ông bà sang năm có con rể Sài Gòn rồi Em nhớ thực hiện đó Nhã Uyên cười cười Cô khẽ nói Công việc có thuận lợi không ừ, ổn cả, ngay kia anh về ừ, vậy nghỉ đi, em về đây Phía đầu dây bên kia im lặng mất vài giây Rồi bỗng dưng vang lên giọng nói nhẹ nhàng Nhã Uyên. Anh nhớ em. Nhã Uyên im lặng. Dường như cô có thể nghe thấy tiếng hơi thở nhanh đầy xúc động phía bên kia. Cô khẽ cười. Ngủ ngon. Nhã Uyên rời khỏi công ty. Văn Thành đã đợi sẵn đón cô ngoài cổng. Cuối năm mọi việc cuốn cô đi, Nhã Uyên không còn thời gian suy nghĩ nữa. Chỉ khi đêm về, cô mới mở điện thoại ra, ngắm nhìn độ yên ương sánh bước nhau trên mặt báo. Cuối cùng anh ấy cũng tìm được hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy anh bình yên, cô đã tọa nguyện. Tình yêu tha thiết dành cho anh, cô sẽ đặt nó ở một vị trí trang trọng trong trái tim. Cả đời này sẽ mãi nâng niu quý trọng, không thể dắt tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng năm tháng đó, cô đã yêu và được yêu, thế là đủ. Nếu sự xuất hiện của cô làm đời anh không còn toàn vẹn, cô nguyện xa hành mãi mãi, cho dù có phải sống cô đơn suốt kiếp này. Nhưng lúc trần chọc trước khi đi vào giấc ngủ Cô lại nghĩ đến hắn Hắn quá tốt với cô Sự chân thành của hắn cô có thể cảm nhận được Nhưng hôm nay Cô vẫn chưa biết mình sẽ đón nhận tình cảm ấy như thế nào Thời gian liệu có thể làm lành những vết thương Và trái tim liệu có thể một lần nữa mở ra Hai cô sẽ chỉ khiến hắn dở dàng Cô thực sự thành tâm mong hắn hạnh phúc Vậy thì cô nên ra đi hay ở lại Còn ông danh thái nữa Liệu bi kịch có một lần nữa lặp lại Những lúc suy nghĩ ủn lên như sóng Cô lại cố gắng gạt bỏ Không nghĩ nữa Thôi thì mặc cho số phận đưa đẩy. Có nghĩ cũng chẳng thể giải quyết được gì Bởi quyền quyết định Đâu thuộc về cô Quý vị và các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe hết tập 16 Của bộ truyện dài kỳ Có tựa đề bạn dường Của tác giả tâm Lê. Để lắng nghe được tập 17 của bộ truyện này một cách sớm nhất thì quý vị và các bạn hãy like video và nút đăng ký kênh youtube nghe chuyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thiều Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập truyện lần sau.